Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe nói người trên sở muốn gặp anh một lần Hàn thác đáp Đã rõ Cúp điện thoại ngẩng đầu lên Nhìn thấy lạc hiểu ở trong phòng Trái tim trở rung động một cái Anh đã biết Khi nãy mình có Chỗ nào là lạ rồi Hai lần xảy ra án mạng Lạc hiểu đều ở một mình Cũng không có ai chứng minh Cụ không ở đó Vị đội trưởng đến từ huyện gọi là Lão Đinh, là một cảnh sát hình sự ngoài bốn mươi, mặt mũi nghiêm túc, ăn nói thận trọng. Mặc một chiếc áo da cũ, ngón tay vừa thon vừa dài vừa thô ráp, ánh mắt nhìn ai cũng như chiếc mắt câu, vừa sáng vừa sắc. Trước kia Hàn Thác đã gặp không ít cảnh sát hình sự lớn tuổi, nên từ đáy lòng anh rất tôn trọng Lão Đinh, nói chuyện cũng rất kiềm tốn và khách sáo. Lão Đinh sau khi nghe lời suy luận của anh, Lại thấy một chàng trai bừng bừng sức sống Trong lọng cũng có ấn tượng rất tốt Chỉ không thể hiện ra bên ngoài mà thôi Những cảnh sát hình sự khác trong thị trấn Trong mắt Lão Đình chỉ là mấy tên tay mơ ngu xuẩn Ông cũng lời nói với mấy người đó Chỉ gọi mỗi hạn thác sang một bên trầm cho anh điếu thuốc Hai người đàn ông chậm rãi điếp thuốc Lão Đình hỏi Sao lại không làm cảnh sát Hạn thác cười cười Mệt mỏi Muốn rời ngành Cậu mới bao nhiêu tuổi Nói mệt là mệt Ngành này bồi dưỡng ra được một cảnh sát hình sự giỏi như cậu Cũng không phải dễ Cậu bạn Nghĩ kỹ lại đi Sau này có thể quay lại Thì quay lại Hàn thác tôn trọng anh ta Ngật đầu cười không nói Nhưng sau này Khi lão đình xài người nghe ngóng tài liệu về chàng trai ấy Anh ta mới biết quá khứ của hạn thác nặng nề hơn người khác rất nhiều. Nên lão Đinh chỉ chậm chậm thở dài một hơi, biết là không khuyến nổi anh. Đối với vụ án xảy ra trong thị trấn, hai anh em bắt đầu có cách nhìn khác nhau. Khả năng người ngoài gây án cực kỳ nhỏ, hạn thác nghiêm túc nhìn đàn anh. Sao lại nhỏ? Tôi thấy vụ án này rất bình thường. Bao nhiêu năm qua, người dân ở thị trấn này đều bình an vô sự. Đột nhiên lại xảy ra một vụ án mạng thảm khốc như vậy, không thể loại trừ kẻ tình nghi là người ngoài được, nhất là cô gái độc thân mới từ nơi khác đến đây định cư. Trong lòng Hàn Thác có một hơi nóng bốc lên, cố gắng kìm lại. "Lão đinh, anh nói vậy là quá chủ quan, không hề có chút bằng chứng và suy luận khách quan nào, anh xem, hai nạn nhân đều là đàn ông trung niên, độ tuổi tầm từ 4 năm đến 50, quá vợ." Đang độc thân Không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt nam nữ Điều kiện kinh tế khá giả Có con Nạn nhân thứ hai thậm chí có hai người con Nhưng khi hung thủ ra tay Những đứa con đều không ở gần đó Vì sao hung thủ lại không chọn những người đàn ông không có con Rõ ràng trong thị trấn không ít người phù hợp Tôi có cảm giác Hung thủ đang cố gắng né tránh Bản năng của người mẹ không cho phép cô ta làm vậy vì cô ta cảm thấy mấy người đàn ông căn bản không xứng làm cha, mối thù của hung thủ rất rõ ràng, cô ta hận đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền lại lăng nhăng, cô ta hận nhất là bộ phận đó của đàn ông, cực kỳ căm ghét. tôi nghi ngờ cô ấy đã từng bị đàn ông cưỡng bức, mà cô ấy còn dễ dàng vào được nhà của nạn nhân, rõ ràng là đã quen biết nạn nhân từ trước. người bản địa rất phù hợp với trường dùng này, người lạ, mới đến thị trấn sau thời gian ngắn muốn biết nhiều chuyện như vậy, rồi tìm đúng mục tiêu là rất khó. Và lại, nếu như là người lạ, một khuôn mặt mới ra tay làm gì cũng dễ khiến người khác chú ý. Nhưng bây giờ, chúng ta lại không tra ra được một chút manh mối nào. Lão Đình cũng tức giận, cười lạnh. Trần Dung tâm lý tội phạm, hàn thác. Bản phân tích này của cậu cũng quá chủ quan rồi. Vẹn vẹn hai vụ giết người, liền có thể định tính được hung thủ. Thủ nhỏ phạm vi Kết luận không phải người bên ngoài Tôi không nói hung thủ nhất định là người ngoài Nhưng lúc này cũng không thể chỉ dựa vào suy luận của cậu Ngoại trừ nghi ngờ đối với người ngoài Đầu tiên là gộp hết lại Khoanh vùng các nghi phạm Đảm bảo không bỏ sắt bất kỳ một khả năng nào Sau đó tiếp tục thực hiện Phép loại suy Loại trừ dần dần Đây là nguyên tắc cân bản của cảnh sát hình sự Tôi cho rằng cậu là một nhân tài Sao lại có thể hành động theo cảm tính như thế hay cậu muốn bao che cô bạn ở nơi khác của cậu? Hạn thác nhất thời im lặng. Lão Đình vốn là tên hổ ly, thấy thế cũng không nói thẳng ra, chỉ chậm. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net